Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên 10 Cửu Long Quái Sự ký. Thủy đạo hàm luôn, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 15. Như vậy là vào ngày mai, chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 16, cũng là tập kết của Thiên 10 này. Và sau đó hành trình của chúng ta sẽ còn 3 tập ngoại truyện nữa trước khi đóng lại và chúng ta cùng tiếp tục chờ đợi thiên thứ mười một của các tác giả nhé còn bây giờ mời quý khán giả cùng bước vào tập thứ mười lăm của thiên mười thủy đạo hàm luu tăng phổ hiền sau khi một kích bộ giáp đẹp lộng lẫy của thiên hổ tướng quân thì có chút chầu chả hắn ta phủi tay dùng ngón tay vuốt từ trắng xuống thái dương rồi xuống cằm thủy nhãn chợt xoáy lên như những dòng thác mạnh mẽ nhất tăng phổ hiền nói cuối cùng mày cũng chịu đánh nghiêm túc hả Ráng lệch mày sắp bằng được phần nửa thằng hùng rồi cợp không trả lời chỉ thở hắt ra rất nhẹ tăng phổ hiền chớp mắt khi mở mắt ra đã thấy cợp lao đến lù lù trước mặt bị cọp lên gối muốn ná thở hiền xoay tay định dùng đại hát thiên đâm lũng bụng cọp nhưng khi đoàn thế vừa tung ra đã thấy cọp biến đi đâu mất như cảm nhận được nguy hiểm hiền ngước đầu lên nhìn thì thấy cọp đã lơ lửng ở đó từ lúc nào hiện giờ đang xoay vòng dùng cước đạp mạnh hiền tránh không kịp chỉ biết hóa đại hát thiên thành khiên để đỡ một tiếng choang như trời giáng vang lên Khi pháp khí của thiên hổ tướng quân Chạm nhau với âm chú đại hát tiên Hiền bàng hoàng khi nhìn thấy Cái khiên đen vỡ ra thành trăm mảnh Tức của cọp chán xuống Đánh hiện cắm đầu cọp thừa thắng xong lên Chỉ nghe nó hụt Hãy tăng tử Tức thì đầu ngón tay mọc ra một lưỡi dao găm Màu xanh lá Hiền trợn mắt khi cảm nhận được Áp lực phát ra từ lưỡi dao đó liền bật người dậy toan né tránh Tuy nhiên Với tốc độ hiện tại cọp dư sức tiếp cận hắn trong tích tắc cọp vung tay Hiền không đỡ kịp Bị giao pháp khí của yêu tinh cây bần Đâm thủng từ bụng tới lưng cọp thả cơ thể đang buông lỏng của Hiền ra Hắn ngã quỵ trên đầu gối Sau đó là cả thân thể cọp nhìn về phía vi Định bật nhảy về phía đó thì bất thình linh nghe được giọng cười hết sức điên dại của Tăng Phổ Hiền cọp nghiến rằng Làm sao mà tôi đâm anh lún bụng rồi mà Tăng phổ Hiền từ từ đứng dậy Đúng là chỗ đâm áo khoác và áo trong đã rách toạt ra Lưng cũng vậy Còn để lại một cái lỗ sâu hấm Vậy thì tại sao tăng phổ Hiền vẫn còn đứng như không như thế kia Hắn nói Đâm thì sao Cũng như không đâm thôi Khợp như phát hiện ra cái gì đó Chỉ tay mà nói Anh, thì ra anh là một con rối người Anh đã dâng hiến cho năm cốc cả cơ thể của mình Tại sao vậy? Tăng Phổ Hiền gầm lên Ôi lầm hội lúng Garnet nghe lệnh ta Sống vậy? Thần vôi Garnet tất nhiên đã được Tăng Phổ Hiền Luyện tới cấp độ bán thân Hiện lên hết sức uy nghiêm sau lưng của hắn Thần vôi đội vương miệng Khuôn mặt dữ dằn Tay trái cầm chùy, tay phải cầm búa Nghĩa là có chút thay đổi So với lúc đánh nhau với Hùng Bon Sai Cục diện trận chiến lúc bấy giờ lại thay đổi Phần vì não của cập vẫn chưa xử lý được hết thông tin Vì sao Tăng Phổ Hiền Lại chọn trở thành một con rối người Hiền nhảy đến Tay liên tục vung lên hạ súng Điều kiện nét tấn công cập liên hoàng Cập nhảy về phía sau liền bị chùy bổ súng Tay thần rất dại Cập buộc phải bọc thân thể bằng tấm khiên của đại hát thiên nhưng rồi cũng chẳng ăn thua mấy bị đánh khuỵ cả hai đầu gối đi hiện không để cho cọp được nghỉ liền dùng búa gạt ngang cọp trợn mắt ăn đòn búa này chắc chắn bị cắt làm hai mảnh bèn vẫn hết lực đẩy chùy ra sau đó bật mạnh cú chém của búa chỉ cách cọp một khoảng cách mỏng như cánh dáng vôi và cọp trong tự nhiên đều thừa biết vôi mạnh hơn rất nhiều Đến cả hà mã còn phải sợ vôi một phép Hiền tấn công như vũ bão Không ngừng nghỉ đánh nửa giây để cho cọp thở Cọp vừa né xong đòn chùy đập tới Liền với công tay chụp lấy đường búa Như xé toạc mạng mưa Hiền càng đánh càng hăng Cười lên hết sức mang dại Phen này cọp đã dốc hết sức khí lực trong người Cũng đang cạn dần đi Ở phía bên kia Võ thành Vương vừa bước Thì chợt thấy cơ thể của sinh động đậy. Khối trên lưng của sinh tan dần Thấy chỗ đó nám đi một lỗ Không còn hình xăm dạ xoa nữa Vương kẻ mừng trong lòng Móc dao găm ra định kết liễu sinh tại đây Thì đột nhiên từ cái chỗ nám đó Vương bỗng thấy sáng lên hai cái đốm đỏ Chẳng lẽ là xăm ẩn sao Không thể được ni đã đốt Thì làm sao còn bài chú nào sót lại chứ Sinh hấp lại một ngụm không khí Nhưng người vừa bị đuối nước Từ từ đứng lên Vương thấy Sinh vẫn gột mặt Tư thế đứng như đinh tấn Nhưng lại yếu xịu Sinh có nhọc cất tiếng Vừa nói vừa ho Điều kiện thứ nhất 1095 lít trụ Uống hết trong vòng 3 năm <cười> điều kiện thứ hai trải qua những điều tầm thường rồi thoát tục khỏi chúng để cho ta được hồi sinh hoàn thành trong vòng ba năm và điều kiện thứ ba dẫn ta về nhà hoàn thành trong vòng ba năm bầu trời bỗng dưng biến đổi khối đen kéo đến rất dậy tới nỗi làm cho cơn mưa cũng phải dịu đi từ lưng sinh bỗng bay ra một sinh vật màu đen sinh vật có hai sừng nanh dài mắt đỏ khoác lên người một thứ trông như giáp trụ cao gấp đôi ác ni tay phải của sinh vật cầm một cái búa tay trái cầm một cái dùi trong sự bất ngờ của võ thành vương sinh vật đó chậm rãi nói giọng nói như vang về từ chính tầng địa ngục Về nhà Ta lại được về nhà Cơ thể yếu xìu của Sinh Bỗng được sinh vật ấy lôi bật dậy Đứng thẳng tay chấp trước ngực Sinh lại cất tiếng Vật chủ Giao kèo đã hoàn thành Con đường của cường giả mà ngươi được hứa Đại đã sắp viên mãn ngươi không được chết Sinh bỗng mở mắt ra Con người đỏ rực như lửa Tai chân của Sinh nổi đầy gân đen Nhào tới trong sự bỡ ngỡ hoàn toàn của võ thành vương Tốc độ này như chớp giật Khiến cho vương chẳng phản ứng kịp nữa. Bạn phải bộc phá ni Mong thần sẽ đỡ được đoạn Tuy nhiên Đây là một sai lầm của vương Vị thứ Sinh nhắm tới không phải là anh ta Mà chính là ni. sinh vật kỳ lạ kia cười lên mang dại hai vũ khí trên tay biến mất thay vào đó đầu ngón tay một trăm móng nhọn chụp lấy hai trong số cánh tay của thần lửa ác gạo gào lên trong đau đớn thì võ thành vương bên dưới cũng gào theo sinh vật kia trợn mắt một tia sét phóng xuống, xém nát hai cánh tay của ác võ thành vương mặc dù rất đau nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh tụ hư không địa tạng vào mù bàn tay cho chưởng mạnh vào bụng sinh khiến cho sinh lùi lại ba bước vương thở hổn hển như vừa mới chạy bộ 10 cây số mày mày đã luyện xong hộ pháp bằng cách nào chứ Đi, đây chẳng phải là hộ pháp thiền lô sao sinh không đáp trong khi đó võ thành vương dường như bị nỗi sợ chiếm lĩnh điều khiển ác ni đang gục xuống vì bị bứt mất tay rồi bước lùi lại trong bụng vỏ thành vương như bị cả đàn kiến vàng cắn khi anh ta nghe sinh niệm nam mô cửu thiền cảm ứng lôi thình phổ hóa thiền tùng nam mô cửu thiền cảm ứng lôi thình phổ hóa thiền tùng hàng loạt tia sét đánh xuống chiến trường nơi sinh và vương đang đứng khiến cho vương phải nhảy tránh hết sức cực nhọc trong khi sinh vẫn đứng trơ trơ như không đơn giản bởi vì sét đó không nhắm vào sinh Xin lại chấp tay Nam mô cửu thiên Cảm ứng lùi thình Phổ hóa thiên tục Năm tràm trở mắt Chỉnh cục thì quên luôn mình đang vừa định mồi điếu thuốc cái lục quán ồ lên Xen lẫn đó là một sự ngưỡng mộ Và một nỗi sợ nhất định Anh ba cười nói <cười> Thằng thầy chùa này á cái Luyện cho giả xoa tỳ công thiên Trở thành một lôi chúng Thầy công thiên mặc dù ngang bước Nhưng thời gian sau Đã bị cảm hóa Và nghe Đức Phật thuyết giảng đó Chính cục hỏi Ờ Sao thằng sinh đó giờ Không thấy nó nói gì hết vậy cả Đơn giản thôi Bởi vì chính nó Cũng không biết là nó có luyện thành được hay không Quá trình này mất thời gian rất dài Anh ba giải thích để luyện giả xoa thành hộ pháp thiên lôi, thì phải đáp ứng đủ 3 điều kiện: một là người luyện phải triệt tiêu đi lá gan, có được nhờ uống trụ ngày này qua tháng khác; hai người luyện có thể phát ra khí lực cực mạnh từ ý niệm, không được phân chia quá nhiều, có được nhờ việc cố tình để cho vỏ thành vương đốt chúng ba người luyện phải lập giao kèo với giả xoa hoặc là thiên lôi, trong trường hợp này là tỷ cung thiên. Theo anh ba đoán. Sinh đã lập trao kèo Là sẽ đưa tỷ cung thiên về nhà Nơi đó chính là chân giới Ba điều kiện hợp nhất Sinh chỉ cần đốt đi bài chú giả soa Từ đó hội sinh giả soa sống dậy Với hình hài mới Là hộ pháp thiên lôi Năm tràm há hốc miệng Rồi sau nữa anh bà Kể tiếp đi Ở thành vương vẫn khó nhọc nhảy tránh Còn sinh thì vẫn cứ niệm Nam mô cửu thiền Cảm ứng lôi thình Phổ hóa thiền tục Niệm đến lần thứ chín giọng sinh bỗng nín mặt Khiến cho sát cũng thô đánh xuống Võ thành vương gạt nước trên mặt Bây giờ đã hòa với mồ hôi Ánh mắt rõ ràng là đang hoảng sợ Sinh ngẩn mặt Là một thạch sinh hoàn toàn khác Những đường nét cốc cạnh Và một đôi mắt đầy sự quyết tâm Sinh chỉ tay trước sau tôi luyện được hộ pháp thiên lôi đều nhờ anh à không còn phải cảm ơn đại sư phúc nguyên nữa chứ nam mô cửu thiên cảm ứng lôi thình phổ hóa thiên tùng võ thành vương nghiến rằng mày có thôi đi chưa điểm điểm điểm nghề điếc cơ lâu tài. cách xưng hô bỗng thay đổi hoàn toàn giống như sự ngạo mạn của sinh cũng đã biến mất theo việc đút đi bài chú giả xoa võ thành vương thì tất nhiên nổi sùng liền gồng lực lôi ác ni dậy rồi lao đến hai tay là hai ngọn lửa thiên bên trái bên phải vương tra đoạn rất nhanh nhưng đều bị xin né hết từ hai tay của hộ pháp thiên lôi lại tụ về hai món vũ khí thiên lôi giọng búa vào dùi một đường sét to như cây cột điện xé nền trời mà dội xuống đánh tan đi bốn cánh tay khác của ác ni một phó soái bỏ gia chuyên đi đốt chú của người khác nay phải chịu số phận sắp bị phế đi hộ pháp thật là trớ trêu vương nghĩ như vậy thì cười lên điên dại quyết chơi tất tại vương lộn mèo nhảy về sau ác ni chỉ còn lại hai cánh tay vung xuống đúng lúc thì tay của vương vung lên Bốn lòng bàn tay chạm vào nhau đằng này xin nghe giọng của thiên lôi đó sắp tự quỷ Việc hậu pháp của Sinh có ý thức và có thể nói chuyện Đều nhờ quá trình tập luyện khổ cực Chuyện đó hãy khoan nói tới Sinh nghe thiên lôi bảo như vậy Liền phóng tới rất nhanh Vương thấy bóng của Sinh lướt đi thì trừng mắt Thầy đã vào nhiệm vụ Không được thất bại Ảc đi Kết Một quả cầu đỏ rực tụ lại trước mặt Vương Vương vừa định hô hủy hai bàn tay trắng trỗi đã chụp cùng tay vương lại rồi giật mạnh xuống khiến cho quả cầu lửa cũng tan đi. Vương thấy khuôn mặt của sinh có phần hiện từ, bình thản và có chút cho dự. lúc ấy bị sinh quật mạnh xuống đất, đặc ni mất hết khí lực cũng thu ngược vào người vương. sinh vung tay, xét tụ thành một đường tròn liên tục kêu lên sàn sạc ấn xuống cả thân thể vương, điện phút chốc lan đi khắp nơi. tắm cả người vương trong đó tuy nhiên trong sự bất ngờ của sinh võ thành vương không hề hấn quần áo chỉ bị cháy một vài mảng nhỏ da thịt vẫn còn nguyên vẹn xin chụp vai của vương dở lên thì bàn hoàng phát hiện ra một chuyện động trời xin nói anh là một con rối người làm bằng gỗ điện đã dẫn truyền xuống đất hết sao xin thả vương xuống vương cười lên ha ha <cười> Là rối thì sao Đâu tới lực mày đánh giá Sinh nhíu mày Nằm cốc Lão ta ác độc tới cỡ này sao Vương nghe câu đó thì nổi điên Không được xúc phạm thầy Đoạn lao đến tung quyền vào mặt Sinh Tất nhiên quyền đó không có chút lực vệ Sinh chụp gọn Ném cả người anh ta về phía xa Tuy vậy anh ta vẫn tiếp tục lao đến bà chú hư không địa tạng yếu ớt đánh vào ngực sinh bị khối đen của hộ pháp thiên lôi triệt tiêu hoàn toàn vương đứng thở ngước mắt nhìn sinh lửa giận trong người ngập tràn khi thân là một phó soái mà lại đi thua một đứa mất cha mất mẹ vương phun ra một ngụm máu cai độc nói Thưa, mày mày hay lắm tiếc quá thầy đã kể cho tao nghe hết rồi ngày đó Ngọc thể lỗ bằng tử đã giết cha mẹ mày như thế nào Bây giờ Mày lại đi làm bạn với thằng cháu của ổng <cười> Xin nhiều mắt Anh ngừng nói được rồi đó Mày lại mà cấm tao nói Đánh thắng tao thì muốn sủa gì sủa sao Thầy kể tao nghe Mày đã trốn chui trốn nhủi trong cái tủ đúng không xin <cười> Thiệt tiếc, tiếc quá nếu ngày hôm đó mày luyện được khổ pháp thiền lôi, thì cha mẹ của mày đâu có chết. bây giờ mày luyện được khổ pháp thiền lôi, thì cha mẹ mày cũng đâu còn nữa đâu. mày. đôi mắt sinh sáng bừng, bên trong xét như tràn ra, điện phủ khắp cơ thể. xin vừa nhảy đến chụp cổ vỏ thành vương dở lên, nghiến răng. một tia xét từ trên trời lại giáng xuống, trong khi đôi cánh tay của sinh thì gồng mạnh. Xé nát cơ thể rối của Võ Thành Vương Thành năm mảnh. Sinh thở lên hồng học Nó vừa làm cái gì vậy Trong phút chốc lại bị hận thù Chiếm lấy lý trí Sinh cố gắng bình tĩnh Nhìn năm mảnh cơ thể của Võ Thành Vương Mà trong lòng dâng lên một nỗi hối hận khó tả Bất chợt một tiếng gào thấu trời Làm cho Sinh giật thoát cả mình Nó nghĩ thầm Là tiếng gào của ông cọp đây mà Sinh chẳng nghĩ ngợi gì nữa tóc lao về phía đó. Trở lại 5 phút trước khi xin đánh bài bỏ thành vương. Lâm giáo sư lúc này đã quen với chuyển động của cái đầm lầy quá dị. Lúc đầm lầy sắp nghiêng, có những gốc tràm sẽ nhú lên, có thể tận dụng để làm chỗ đứng. Khoảng cách từ gốc tràm này tới gốc tràm kia cũng khá tương đối. Nếu kết hợp với đạp vân chúng thì có thể thoải mái di chuyển. Tất nhiên Là Vi cũng nhận ra điều này Lâm lưu người trên một góc tràm Khi mà đầm lầy đã nghiêng được 45 độ Nó chỉ Vi rồi nói Là do mày yếu Hay là do người ta đồn quá mức về sức mạnh đào chiến của mày vậy Vi Đúng thật là mày đã có lại được trái tìm, Là do thầy cấy vô đúng không Thầy không nói cho tao biết Chắc là muốn tao tự hiểu ra nhưng mà mày đừng lo tao sẽ sớm tiễn mày về chung một chỗ với con lam và thằng huy thôi vi cười. cười bạn năm đã thay đổi nhưng tính tình vẫn ngạo mạn như xưa nếu tôi yếu như vậy thì tại sao bạn vẫn còn khó nhọc mà đánh với tôi nãy giờ lâm giáo sư chợt bật cười không đáp lời đó mà nhảy đi như sóc truyền cạnh dao găm nanh trắng mấy giờ đã được ghép lại thành một thứ vũ khí có hai lưỡi Đây là một sự cơ động trong kỹ năng ám sát của đào phủ Lâm gia. Lâm chém mạnh, vì đưa Ngọc Liêm lên đỡ. Lâm lợi dụng độ công của Ngọc Liêm xoay tròn nhát dao, thục lại rồi sấn tới. Vì bất ngờ không đỡ kịp, bị lưỡi dao màu đỏ đâm lút cắn, hét lên vô cùng đau đớn. Cần đào như tiếp thêm gì đó trong vi. Cô bé bắt quẻ bằng một tay, rồi phải ra trước mắt. Thiên hỏa đồng nhân, xoay! vi đã cạn linh lực lại không có âm binh lỡ như có dồn sức hút cũng không còn vì bên kia đã bị năm cốc hút sạch để đánh với đám hùng bonsai và tú linh lâm tất nhiên bắt bại được vi nãy giờ những lời nó nói ra đều trúng tim đen của vi hết cho nên khi thiên hỏa đồng nhân vừa tung ra thì lâm đã tránh gọn lâm rút dao đổi đầu lần này lưỡi dao màu xanh đâm thẳng vào vai vi khiến cho một đường máu phục ra Bắn vào áo khoác da của Lâm. Lâm dùng găng tay lao đi lớp máu đó. Để đề phòng hậu hoạn rồi nói. Bày chỉ còn thiên hỏa đồng nhân. hỏa lôi phệ hợp chứ mấy bài quẻ cùi. Thật đáng thất vọng. Sao không cho tao thấy con vị xấu trá. Như cái hội ở đậu liên đi. Vì thở ra hồng học. Dùng chân gạt mạnh. Khiến cho Lâm rút dao. Nhảy về sau đu được vào một cốc tràm. vì cố dùng sức để chạy. Vì đúng như Lâm nói, cô bé không đánh nổi nữa. Tuy nhiên nhìn ánh mắt thì vẫn rất quyết tâm, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Lâm nhìn theo, thấy vị đang cố gắng đu người về phía cuối đầm lầy, cũng chẳng để ý, liền ngậm dao vào miệng để có thể dùng hai tay đu người rượt theo. Lúc này Lâm không để ý được, đầm lầy đang trong quá trình nghi ngược trở lại, nước cũng từ từ chảy về. chỉ còn cách hai người chúng nó khoảng hai chục mét mà thôi Vì cứ chạy vòng ngang Cho đến khi nước gần sát Thì cô bé đột ngột quay lại Đu vào góc trạm đối diện với Lâm Lâm chẳng chút do dự Lấy vũ khí từ trong miệng rồi nhảy tới quát cô như sống đợi mày dao gầm nành trắng đâm sọc tới Vì không tránh nữa Mà đưa tay ra đỡ Khiến cho dao đâm xuyên vào lòng bàn tay vì nhéo một mắt đau lắm chứ nhưng cô bé vẫn gắng sức mà ghi con dao lại buổi dao xíu nữa đã đâm thẳng vào bụng lầm nghiến răng mày đau lắm chứ gì mày tính vũ tao hả mày yên tâm tao trùm như thế này thì máu thấm vào da đường nào vì ho lên từng tràng thở hồng hộc khó nhọc mà nói bạn bạn chắc chưa lâm ngước lên nhìn nước đang ầm ầm cuốn tới sát bên còn chưa hiểu gì thì đã nghe vi hô thuận giả tương hội vạn một trận xoay vạn một trận chính xác là một đoạn thiên đăng thu nhỏ chỉ khác là nó không sáng bằng lâm bị bất ngờ ánh sáng dội vào mắt khiến cho trong vài giây nó không thấy đường nữa vì cố chịu đau dặn cho lưỡi dao xé lòng bàn tay cô bé ra làm hay nghĩa là đứt từ cổ tay cho tới ngón giữa và ngón trỏ nhìn tôi đã đủ biết cơn đau là thấu trời nước ầm ầm xối xuống đỏ lờm một vùng đâu cũng là máu của vi đến khi nước rút lâm mới có lại được tầm nhìn chút dao nanh trắng định đâm vi thêm phát nữa thì đột nhiên lâm khựng lại thấy cần cổ ngứa ngái như bị cả một bầy chế cắn Lâm quẹt một đường Bàn hoàng nhận ra Máu của Vi lúc hòa vào nước Đã len lỏi vào kẽ hở ở giữa cổ Áo khoác da tuy có thể che kín, Nhưng nước là nước Nhỏ như kẻ chỉ Nước cũng có thể thấm qua được Nói chi là cái áo khoác này Vi đưa bàn tay dường như bị chẻ đôi Lấy tay còn lành lặn, Cố gắng chạm 10 đầu ngón tay lại với nhau Hô lớn trong sự ngỡ ngàng của Lâm Lôi sơn tiểu quá Khách hành hương Phong Lâm rống lên Đau đớn tột cùng Rồi quỷ xuống vì như hóa thành con người khác Phần việc cô bé cũng rất lo lắng cho cập vì xong tới Nhắm lúc Lâm còn chưa đứng lên nổi Thì dơ chân Đá cái mũi dài vào cuốn họng của nó vì biết quẻ dùng máu này Chỉ giữ được Lâm trong chốc lát Vì bốn máu kia đã hòa với nước Không còn tinh khiết Nhưng lúc Lâm bật ngửa, vi nhạo tới hút mạnh, sau đó giật chỏ ngay xương cổ, bồi thêm một đòn gót chân vung cao vào đỉnh đầu của Lâm. Một tiếng rớt vỡ nát vang lên. vì vẫn chưa dừng lại, cô bé vung tay, nén đào bắt quẻ. Thiên hỏa đồng nhân, cúng! Lưỡi lửa táp thẳng vào cổ Lâm, nơi máu vẫn còn động, khiến cho Lâm ngã xuống trên hai đầu gối. vi ngồi phịch xuống, thở lên hổn hỉnh, Đưa mắt nhìn Lâm Tuy nhiên trước sự bàn hoàng của Vi Lâm từ từ ngẩng đầu dậy Nơi lửa lửa của thiên hỏa đồng nhân Táp vào lúc nãy Bỗng dưng bông tróc Da khô lại Nứt nẻ Rồi rơi xuống từng mảng nhỏ Vi thẳng thốt khi thấy dưới lớp da Là một lớp vỏ cây Trông như vỏ cây cọc. tiêu -ti -ti quân Lâm nghe rằng Cơn đen nổi đầy trên mặt nó Bốc ra một mùi tanh tuổi lâm nói giọng từ từ mày còn nhớ cái mùi này không vi làm sao mà mày quên được chứ hả một một quyết bác đã làm gì tiểu quân vì cố ngồi dậy chạy thật xa khỏi lâm nhưng sức đâu mà chạy chứ lâm gầm lên tao hả tao làm gì tiểu quân hả mày còn dám sổ ra câu đó sao vi Lâm nhào tới tay bước dao nhanh trắng thành hai lưỡi Sau đó hợp chúng lại thành một lưỡi dao khác Dậy hơn rất nhiều Vì sức cùng lực kiệt Cố gắng vung ngọc liêm lên đỡ của đâm Tuy nhiên lực tay của lâm vung ra quá mạnh Dao nhanh trắng đâm ngọc liêm Vỡ ra thành trăm mảnh Xuyên luôn qua ngực vị Thủng tới lưng Cợp ở đằng này bị tăng phổ hiền dần cho chết lên chết xuống. Một phút lơ là quay sang vi kiểm tra thì thấy cô bé bị lâm đâm thấu tim. cộp choáng váng mặt mày, tưởng như cơ thể mất đi hết sức lực lại bị hiền dùng chùy của Garnet dọng thẳng vào mặt. cộp bị đánh bay trăm mười thước cố lâm cơm ngồi dậy trong lòng không còn nghĩ được gì khác ngoài cảnh vi bị đâm. Nhưng vi chắc sẽ không sao đâu. cộp tự nhủ Trong lòng thử biết cô bé đã có lại trái tim. Vị trí đâm là ngay trái tim chứ đâu. Tăng Phổ Hiền từ từ bước tới. Thần vôi ga nét diễm chạy phía sau lưng. Hiền nói. Mày khai được thiên hổ tướng quân cũng hay đó. Tao biết tại sao mày làm được. Lúc nãy mày nuốt cái gì đó. Là đồ của chân giới đúng không? Chà. Hiền dừng lại. Đưa tay lên cầm. Trong khi cọp thì nhìn hắn lâm lâm. Hắn nói tiếp. Phải là một thứ có quyền lực rất dữ. Mới có thể đồng hóa cơ thể của mày với chân giới được. Tự đó giúp mày bộc phát sức mạnh của thiên hổ. Thứ gì ta? Ờ, là một cái kim lệnh đúng không? Cợp bị nói trúng tim đen. Chỉ biết vùng Đức miếng đáp lời. Quả nhiên Cập đã nuốt kim lệnh bố chính xứ. Tối qua thông nhờ Cập giữ nhưng vẫn chưa trả lại. Ý tưởng này là do bảo an đưa ra. Quả nhiên nó có tác dụng. Cập nghiến răng nói. Anh Hiền tránh ra. Tôi cần đi qua bên kia. Tăng Phổ Hiền quay lại nhìn. tay để lên trán như kiểu thầy thiên. Đoạn cười sặc sủa. <cười> Con ghế của mày xong rồi. Mày có qua cũng có giúp ích được cái gì đâu. Tôi nói lần cuối Anh tránh ra Nội nội cái đéo Mày muốn người ta tránh thì nhảy vô mà đánh Mày nghĩ tao sợ mày hả Cập lúc này thì máu điên đã nổi tới đỉnh điểm Hết lần này tới lần khác Nó bị người ta coi thường Lúc nó diệt chuột tinh Nói với đám hùng Thì đều bị cả đám bác bỏ Lúc chẩn vi và ly Am vượt qua hiểm nguy trùng trùng Của bãi rác chân giới Không ai khen nó tiếng nào Bây giờ đây khai được thiên hổ tướng quân, chưa đánh được bao nhiêu lại bị Tăng Phổ Hiền chế diễu. Nó thù chứ, hận chứ. Và điều đó chính là thứ nhiên liệu giúp cho ngọn lửa của thiên hổ tướng quân cháy phần lên hơn bao giờ hết. Thiên hổ cuồng nộ, thiên hổ là hận thù. Tăng Phổ Hiền trợn mắt, khi cảm nhận thứ khí lực như trận cuồng phong đang liên tục thổi ra từ cột Hắn bước lùi hai bước Sau đó vào tư thế đinh tấn Sẵn sàng Garnet cọp bỗng ngẩng mặt lên Bộ giáp của thiên hổ tướng quân sáng bừng Trong khi ánh mắt của cọp Thì như hai ngọn đèn hải đăng cọp nhào đến Nhanh lắm Thì nhìn theo cũng không kịp Khi quay lại Đã thấy từ sau lưng cọp Là hình bóng của bạch hổ thất sơn. Bạch hổ vuông móng vuốt Chụp đầu thần vôi Garnet rồi ấn xuống khiến cho cả cơ thể của hiền cũng bị lực đó vật ngã ra đất hiền chưa kịp ngẩng đầu dậy đã bị cọp bồi thêm mấy cuốn đau điếng bộ óc tưởng như sắp tụ khỏi đầu hiền cố gượng sức gồng đại hát tiên lên đỡ nhưng cũng không chịu thấu hiền đành bật người thủy nhãn xoáy lên khi hắn đưa tay chụp cùm tay của cọp nếu như hỏa nhãn có thể cường hóa ý niệm làm cho bài chúng trở nên mạnh hơn Thì Thủy nhãn ngược lại Có thể hút lấy ý niệm Cho bẻ cong nó theo bất cứ hình dạng nào Tăng Phổ Hiền vừa chụp được cùm tay của cọp Một luồng ý niệm lớn Truyền sang cơ thể của hắn Trong khi cọp thì thấy yếu dần Yếu dần Tựa như không còn ý chí chiến đấu Bất chợt bạch hổ gầm lên rất thống khoái Vang dậy cả một vùng chân giới cọp vừa gục mặt Vì bị hút ý niệm Thì nay lại ngẩng cao đầu Hiền bây giờ mới bàn hoàng phát hiện ra Lửa thù của cọp thời điểm hiện tại Cơ bản là không thể hút hết Khi mà cọp còn chưa biết được tình hình của Vi sống chết ra sao Hiền bội rút tay Nếu cứ hút nữa Cơ thể của hắn sẽ bị nổ tung mất thôi Tuy nhiên Cọp đã vung chân lên Kẹp Hiền ngã ra sát đất Không rút tay về được Sau lưng cọp Hiền có thể thấy được mọc lên hai ngọn cợt Ngọn cờ bên trái đề Thiên hổ nghịch vuốt che trời Ngọn cờ bên phải đề Hổ trảo dọc ngang chiếu khắp nơi Thần vôi Garnet trống lên Trong khi dòng ý niệm vẫn không ngừng tuôn ra Phúc chốc đã thay đổi cả hình hài của hậu pháp Tăng Võ Hiện bây giờ mới biết kinh sợ Nhìn thẳng vào cặp mắt sáng bừng của cặp Hắn chỉ biết móc máy thi thi thi Thiên hổ khúc Thiên hổ khúc sao Là thứ gì Có thể khỏa lấp được nỗi đau Đang dần chiếm lấy thân thể của tôi hay không Không Tim tôi vẫn đang nhối lên từng cơn Trong khi tay tôi liên tục Đấm vào khuôn mặt xấu xí của Tăng Phổ Hiền Mắt, mũi, tai, môi của hắn ta rã ra Chúng đều làm bằng gỗ Một con rối không hơn không kém Tôi chẳng cần quan tâm Tên Tăng Phổ Hiền này sống chết ra sao ít nhất là lúc này hắn đã không còn ngăn cản tôi chạy sang phía bi được nữa tôi phóng đi như bay bảo an và hải tăng tử đang cố nói với tôi cái gì đó nhưng tai tôi đã ù ù cạc cạc chẳng nghe thấy được chân giới sao cánh cổng ư không tôi không thấy những thứ đó trước mặt tôi như có sương mù che đi tất cả thứ duy nhất tôi trông được là thân thể đang từ từ ngã ra đất của bi Máu vi chảy ra nhiều lắm, là máu màu đỏ, không cần chạm vào cũng biết là nó rất ấm áp. Thằng Lâm bốn mắt đã rút con dao kỳ cục của nó ra, từ từ lùi lại, miệng nở một nụ cười chó chết. Tôi biết mình đang chạy tới rất nhanh, nó dường như cũng cảm nhận được có cái gì đó, liền phóng về phía sau. Đưa dao gầm ra thủ thế, tôi đắt quan tâm. Tôi thu thiên hổ. vội vã chạy tới ôm lấy cơ thể của vi cả một vùng trời như đổ sập xuống khi thấy cơ thể ấy sụi lơ không chút sức sống thằng bốn mắt nói cái gì đó tôi cũng đắt quan tâm vi vi ơi em em đừng bỏ anh mà tôi lấy vi liên tục vỗ vào má em ấy phía trước mờ đi là nước mưa hay nước mắt tôi đắt quan tâm vi vi ơi em đang giỡn mà phải không? làm sao em chết được chứ? Vi, được được chết mà vi. Tôi như được thắp lên hy vọng khi thấy mí mắt của Vi chuyển động. Em gắng mở mắt ra, con người như đáy giếng nhìn tôi. Tôi nói, tôi, tôi quá rồi. Em cũng sao? mình ra ở đây thôi. Anh giết thằng Hiền rồi. Mình, mình. Tại vì trùng trùng, chắc là em ấy đang lạnh. Lạnh thôi. Chứ đâu phải là chút sức lực còn sót lại đâu Tôi chụp lấy bàn tay ấy Nó lạnh vì nước mưa thôi Chứ đâu phải lại mấy sắp chết đâu Tôi đưa tay bị lên mặt Em ấy sờ mặt tôi vì nở một nụ cười Không phải cười gượng vì hết sức đâu Vẫn đang cười rất đẹp mà Đẹp như tiên vậy đó vì không sao hết Làm sao mà chết được đúng không em ấy mấp máy môi em em đẹp cái gì anh đánh em bây giờ không có nói nữa M mình đi về yêu anh bàn tay vi rớt khỏi tay tôi mắt vi nhắm nghiện miệng vẫn còn cười đúng rồi đẹp như tiên tôi nghe giọng bảo ăn thằng long tao Tôi xin lỗi Rồi giọng của Hải tan tử Chị bị tắt thở rồi Hai đứa mày cầm miệng Tôi quát lên với hai đứa chúng nó Chúng nó thì biết cái gì chứ Đạo diễn lý an vi lẫy lừng Thì làm sao mà chết được chứ Đột nhiên tay tôi như có kiến bò Thân thể bị có biến chuyển Đúng rồi chắc là có cao nhân nào vừa xuất hiện cuốn lấy Vi đi mà tôi liếc mắt nhìn quanh không có ai cả tá hỏa nhìn xuống tôi thấy cơ thể của Vi đang từ từ tan ra trước là đầu sau là thân thể chúng bay đi như bụi cát thoáng chốc trong vòng tay tôi chẳng còn là gì nữa bụi cát thấm xuống dòng nước bị chúng cuốn trôi đi khắp nơi Tôi bò trong vũng nước đó như con cá mắc cạn, cố gom lại những phần thân thể bị Thế nhưng khi vừa thấm xuống nước, bụi cát cũng tan ra. Không còn gì, không còn gì nữa. Con <cười> để đó chết là đúng lắm. Tôi quay phát người lại. Thằng chó nào vừa nói. Từ nãy tới giờ xung quanh tôi chẳng nghe được tiếng động nào khác. Đúng lúc âm thanh dội ngược về thì nghe được câu đó Thì ra là thằng bốn mắt Tôi đứng thẳng dậy Thiên hổ không cần gọi Đã bao bọc lấy cả thân thể tôi Mắt tôi vẫn còn mờ đi Nhưng tôi vẫn thấy được nó Cái thằng chó chết vừa giết vi của tôi Mày nói cái gì Thằng bốn mắt đứng quanh tay Vẫn cầm dao găm Tao nói con đĩ đó chết vừa lắm Mày là bộ nó hả Tao xài nó mấy lần rồi Chán bỏ mẹ Mày mà... Thằng chó vốn mắt Mày ăn gan hùm mật gấu Ăn mắm ăn muối Ăn gia tiên nhà mày Dám mở miệng thốt ra những lời nói đó Tao đánh cho mày đoàn tụ ông bà Mặc dù vẫn cảm nhận được bảo an Hải Tăng Tử và Bạch Hổ đang cố kiềm tôi lại Nhưng bây giờ có đem Lý Huỳnh ra đây, tôi cũng tán hắn cấm đầu. Tàn bốn mắt không tung ra được một đòn gì hết. Ánh mắt trợ ngược. Tôi bẻ tai nó. Tôi liền nắm đấm vào bụng nó, khiến cho nó thổ huyết ra. Tôi lại bẻ luôn hai chân nó. Thứ còn trối người chó chết. Tôi vùng tay, định bóp nát cả người nó đi. Thì đột nhiên từ cổ tôi nghe giọng nói quen lắm. Anh Cập, em xin anh đó. Đừng, đừng giết lâm ngáo của em Tôi trợn mắt lên Là, là em sao tiểu quân Em xin anh mà Chỉ tiểu yêu tình Chỉ nói giúp em chứ Anh cọp ơi Dừng lại được rồi anh ơi Là giọng của Hải Tăng Tử Tay tôi không còn chút sức lực Buông cơ thể của thằng bốn mắt xuống Bất tình linh Tôi cảm nhận một khí lực cực mạnh vừa lao tới Tầm nhìn dần dần có lại Chân ra trước mắt là lão già năm cốc Đúng rồi Chính lão ta đã lôi thằng bóng mắt và tiểu quân vào con đường này Lão mở miệng nói cái gì đó Tôi đéo thèm nghe. Lão dùng dây tơ rối buộc tay chân tôi lại Tôi bứt ra hết nhào tới đấm thẳng vào mặt lão Tuy nhiên lão vẫn gạt tay đỡ được Nhất loạt dùng khí lực đẩy tôi ra phía sau tôi gào lên cuồng nộ vừa định bay vào sống chết với nam cốc thì đột nhiên ở đằng xa tôi nghe tiếng nổ đùng đùng chưa kịp đưa mắt nhìn đã bị ai đó đánh vào hai vai khiến cho cơ thể sụi lên người đó vác tôi lên vai chạy thẳng về phía cổng chân giới tôi cố vùng vẫy nhưng không được nhìn lại thì thấy quần áo người đó đã nát vươm là thằng sinh tôi quát sinh mày thả tao xuống Bữa nay tao đổ sát hết đám này. Tôi biết là ông đang đau bụng lắm. Nhưng mà cổng chân giới có biến. Mình không chạy là không kịp nữa. Chạy cái đéo gì nữa. Tao đéo gật chạy đó. Bé vi đó. Bé Xin lỗi ông em cập. Sau này chắc ông sẽ hiểu giùm tôi. Tôi định mở miệng ra cãi. Thì đột nhiên một luồng điện chạy khắp cơ thể. Khiến cho tay chân tê dại đi. Ý thức mất dần. Mất dần đi. Trong cơn mê man Tôi chỉ nhớ cơ thể của mình Bị kéo vụt vào một nơi tối lắm Sinh vẫn cổng tôi trên vai Tôi nghe anh Hùng với anh Thông quát tháo cái gì đó Trước mắt tôi tối sầm đi Khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền bùm cũ nát Tiếng la hét vang dậy Ai đó vừa hô có xoáy nước Sau đó chúng tôi văng ra khỏi thuyền Lật nước như muốn xé nát cơ thể tôi ra Tôi lại chìm vào trong mê mang Mong sao chết đuối luôn cho rồi bất Vi rồi Tôi cũng chẳng thiết sống nè Chợt xung quanh tôi tỏa ra Quần sáng ấm áp Khuôn mặt của Vi hiện lên hết sức hiện hòa Làm cho tôi bừng tỉnh Tôi lao tới Định chụp lấy Nhưng biết đó chỉ là ảo ảnh mà thôi vì nở một nụ cười đẹp như tiên nữ Bên tai tôi vang vọng tiếng nói của em ấy em yêu anh em yêu anh tôi chỉ nhớ mình gào lên như một thằng niên, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng những hình ảnh đáng yêu của Vi vụt qua trước mắt tôi tôi nhớ lần đầu tiên gặp Vi em ấy đội ăn mì với rau mui tôi nhớ mình chở em ấy ngồi sau xe kể cho tôi về đào chiến về bộ yêu tôi nhớ lần em ấy tựa vai tôi ngủ trên chiếc ba gác của hân gà Tôi nhớ tim tôi rạo rực khi cổng hai máy nhảy xuống từ đỉnh Cô Tô. Tôi nhớ đêm hôm trước, hai thân thể trần trụi của chúng tôi đã quấn vào nhau. Chợt có những dòng chảy khác cắt lấy nhau, cuốn hình ảnh tôi và Vi thành những xoáy nước. Tôi thấy anh Hùng đang ngồi nói chuyện với một người đạo mạo Tôi biết người này Là lục vương Tư Rồng Anh Hùng nghiêm túc lắm Dạ thầy con biết thầy muốn tốt cho con Nhưng số phận đó Con xin không được nhận theo Tư Rồng vẫn điềm tĩnh Con cũng biết Nếu con không tìm người mà tiểu bạch vẽ ra Thì sẽ có kết cục gì mà đúng không Nếu đi với người đó, con sẽ không trả thù được cho cha mẹ. Mong thầy hiểu cho con. Tư rồng quay sang. Tôi nghe tiếng chim hót. Dường như họ đang ngồi trên một vách núi. Tư rồng thở dài. À, vậy con sẽ tìm ai? Anh Hùng gục mặt. Một người hợp với con. Hùng mặt. Thần Ti Thịnh. Mạng con là mạng con chuột Phải tìm một người có tâm hạp như ta Thật sự rất khó đó Con không sợ khó Chỉ sợ suốt đời này Phải để cha mẹ chết mà không nhắm mắt Tư rồng nhìn thẳng Lại buông ra một tiếng thở dài khác à, Tùy con vậy Dòng trải ký ức lại biến đổi tôi thấy anh hùng đang ngồi trong quán cà phê đối diện với thằng chó bốn mắt kia thằng bốn mắt gầm lên anh ngu vừa thôi thời buổi này còn an của tam hợp thân tứ thình mà lại là lục lâm chứ anh hùng bình thản đáp không phải lục lâm nhưng sẽ sớm gia nhập vào lục lâm người đó có thiên hộ phù anh hùng đang nói về tôi sao tên bốn mắt nghiến răng Rồi anh sẽ phải hối hận Nói xong nó bỏ đi thẳng Lúc đi ra Thì tôi thấy nó đang đưa ánh mắt thù hận nhìn một ai đó Ai đó là tôi mà Tôi vừa bước vào quán cà phê Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Hùng lặp lại ngay trước mắt tôi Anh rủ tôi đi kiên lương sang bảo vật Tôi nhớ mình đã hào hứng như thế nào Tôi cứ tưởng anh rủ tôi đi Vì tôi thích phiêu lưu chứ không đâu việc đầu tiên anh dẫn tôi tới gặp tú linh thuyết phục cô bằng thiên hộ phù lúc này từ phía xoáy nước tôi nghe tiếng anh hùng vang vọng giống như đó là suy nghĩ của anh anh chưa từng nói ra giọng anh nham hiểm lắm có thiên hộ Phụ đi chung mình nhất định sẽ trả được tù xoáy nước lại cuồn cuộn mảng ký ức hiện lên hết sức chân thực Vì tôi cũng có ở đó Đây là hồ sòi xoa mà Đằng kia là tôi Anh Thông và bé Vi Chúng tôi đã kiệt sức Anh Hùng đang làm gì vậy Đúng rồi Đó là Siêu Va Giao kèo của thần Siêu Va Lúc anh Hùng đang muốn tự sát Suy nghĩ của anh lúc đó tôi nghe được rất rõ <cười> Cuối cùng Cuối cùng thì mình cũng sẽ trả được thuộc Hy sinh trong miền Tây là cái thứ gì chứ Mình nói dốc anh em hết Sư pha đang nắm trong tay tăng Phật lòng Thằng chó tăng Phật lòng Chính là kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ mình đây mà Mình đã chuẩn bị rất lâu Lưu cừ rồi tới trạm chim Phán nại thằng Sư pha cùng mình tự sát <cười> Hôm nay lại được mang cái danh cứu lấy miền Tây Đất cười Chết đi Thằng chó thằng vật lông Giao kèo với thần siêu Đã được chấp thuận Một tiếng nổ vang lên Tôi thì chân hững Anh Hùng đi với tôi chủ yếu là để đẩy bánh xe số phận Lệch sang hướng này thôi hay sao Anh không có hy sinh để cứu miệng Tây hả Lời anh nói với anh Thông Trang miệng Tây đẹp lắm Không được để mất miệng Tây Trốt cuộc chỉ là một bức bình phong Mà anh dựng lên thôi hay sao Tôi không tin Tôi không thể nào tin được Tôi cố sức vùng vẫy Gạt tay xua đi xoáy nước Chỉ làm cho nó hiện ra những mảng ký ức khác Tôi thấy anh Thông cặp kè vai tôi Trong anh là một tâm hồn thanh kiết Anh cứ luôn có suy nghĩ Xem cả bọn là nhà Anh Thông hết lần này tới lần khác Pha trò để cho không khí bớt căng thẳng đi Tất cả đều xuất phát từ cái tâm của anh Tôi lại thấy Thạch Sinh Ngày này qua ngày khác nó nóc rượu Mỗi lần say Nó lại nằm mơ thấy ba mẹ nó hiện vị. Nhưng nó vẫn uống Nó muốn mạnh lên Nó không muốn ai phải chết như ba mẹ nó Nó sẽ luyện thành hộ pháp Để bảo vệ cả bọn Bảo vệ tôi nè xin coi tôi như một người anh trai Coi anh Hùng tuấn Linh Anh Thông Bé vì còn hơn cả người nhà Tôi thấy Tu Linh Mặc dù gánh vác trên vai trách nhiệm gia tộc lớn hơn cả ngọn núi Cô vẫn luôn tìm tới chúng tôi Suy nghĩ của cô đơn giản lắm Chúng ta đều là người nhà Khi đi chung với chúng tôi Cô đều đang nghĩ mình đang ở bên cạnh một gia đình đích thực Vậy sao anh Hùng Tại sao vậy anh Tại sao tất cả chúng tôi đều xem anh là gia đình? Thì từ đầu đến cuối trong thâm tâm của anh Chỉ nghĩ tới chuyện trả thù Vì anh mà chúng tôi vào sinh ra tử Vì anh mà chúng tôi xích bỏ mạng hết lần này tới lần khác Và vì anh Vì anh mà bé Vi hôm nay mới chết Con mẹ nó Tôi ngập trong nước mắt Cố đưa tay níu kéo lại mạng ký ức của anh Thông Của thằng Sinh Của Tú Linh Và của Vi nữa Tôi chẳng cần quan tâm tới cái ký ức chó đẻ đó ích kỷ đó của anh Hùng Tại sao vậy anh Hùng? Tôi nhớ mình đã ngất đi Tỉnh dậy thì thấy Sinh đang sóc nách tôi Thả lên một tấm ván Ánh mắt Sinh buồn rười rượi Tôi đã trải qua chuyện gì? Vì sao tôi có thể thấy hết sự thật như vậy? Sinh cũng đã thấy Đúng không? Nó nhìn tôi Đôi mắt xệ xuống đúng là nó cũng thấy. Tôi hỏi mình đang ở đâu vậy? Nó buồn bã đáp: không đảo, mình bị thủy đảo cuốn ra đây theo chiếc thuyền của Willam. mấy người Hà Lan đâu rồi? Họ đi theo William rồi. Ông lúc không sao? Cho Hannah bất tỉnh vì cản sức. Còn thằng Liam thì xin tôi mấy chai gò đen. sau đó gửi lời cảm ơn tới thằng chó cọp bơi vô bờ đi bơi nổi không à, nổi chúng tôi gồng sức bơ được vào bờ cát anh thông ho lên sặc sụa chạy lại đỡ tôi dậy tôi nhíu mày nhìn anh sau đó gạt phăng tay anh ra tiến về phía anh hùng anh thông chạy theo kéo tay tôi lại ờ, cậu à có, có gì từ từ nói mày để ca Tôi nghiến rằng Vậy là anh cũng đã thấy ký ức rồi Anh cũng thấy hết mà đúng không Ừ, ký ức đó Chỉ là của anh thôi Tôi nhìn xinh, Nó buồn bã lắc đầu Ký ức đó Là thật Là tiếng của anh Hùng Tôi bước tới Đẩy anh Hùng ngã ra đất Anh còn dám nói nữa hả Chỉ từ đầu tới bây giờ Chỉ là giả dối hết hay sao? Anh Hùng không đứng dậy Anh nói Không Từ khi anh lập giao kèo với Sipa xong rồi Tăng Phật Long chết Thì anh đối với mọi người bình thường lại. Là... Bình thường hả? Anh nói hay quá Còn khoảng thời gian trước đó Chắc bỏ cho chó ăn đi Cậu ba Anh Thông la tôi Tôi nói Anh còn binh cái gì anh Hùng nữa Anh không có binh Chỉ, chỉ là dù, dù sao cũng là anh Hùng mà đã... Tôi quay lại nhìn Anh Hùng ngồi gục mặt Tỏ vẻ hối hận Tôi không còn có gì muốn nói với con người này nữa Có khi hành động đó Cũng chỉ là giả tạo Tìm sự thương xót trong tôi Không Tôi sẽ đi Tôi kinh tởm Không còn muốn giao thiệp gì với anh ta nữa Tôi quay phát người, bước về phía có mấy tòa nhà cao, quốc sau những tán cây. Anh Thông gọi với theo. Dạ, em đi đâu? Tôi không thèm quay mặt lại. Đi đâu miễn sao biến khỏi chỗ này là được Cậu bà, em mày khoan đi. Là tiếng của anh Hùng. Dù sao bây giờ ai cũng yếu hết rồi. Còn em mày là mạnh nhất. Mình chung đội, nên đi chung với nhau đi. tôi quay người cho cười lớn chung <cười> đội hả mạnh nhất hả đúng rồi đúng rồi là tại cái này nên hôm nay tôi mới có mặt ở đây tại cái này mà tôi mới gặp anh tôi mới gặp được vi tôi thà không gặp vi có khi vi dẫn cuộc sống với tôi như vậy là đủ rồi được anh muốn thiên hổ phụ đúng không anh muốn nó làm cái gì, gì? Rồi tôi phát khí lên tới cực đại Khai mở hoàn toàn Thiên Hổ ra Anh Thông lùi ba bước Đẹp cơ bà Bình tĩnh lại Anh em không nên đánh nhau mà Anh điên tâm Em đéo phải anh Hùng Sẽ không có đánh nhau gì ham muốn ích kỷ đâu Khi Thiên Hổ vừa đẩy lên đỉnh điểm Đồng thời bận lực Thu Thiên Hổ về Giọng của Bọc an vang lên Thăng long, Mày định à, Đừng mà anh Lần này là hải tăng tử. Bạch hổ gầm lên. Trong đó là tiếc thương, là đồng cảm, là hối hận. Tôi cố nén nước mắt. Xin lỗi bảo ăn. Xin lỗi hải tăng tử. Xin lỗi bạch hổ. Nhưng tôi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Một cơn đau thốn trời xâm chiếm cơ thể tôi. Cảm giác như bị cả ngàn ngọn lao nhọn hoắt đâm dọc theo xương sống lưng. Tôi đau đớn quỷ xuống thở lên hồng học. Đầu tôi nhẹ tơn, tựa như bảo an, hải tăng tử và bạch hổ đã không còn kiểm soát được cơ thể của tôi nữa. Không phải, như là họ đã bị cuốn trôi đi vào một miền xa xăm nào đó. Tôi từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn anh Hùng, anh Thông, rồi thạch sinh. Ai cũng tròn mắt nhìn tôi. Anh Thông hỏi. Em, em vừa làm gì vậy? <cười> Phế thiên hổ đi chứ làm gì? Tôi hất cầm về phía anh Hùng. Từ nay tôi không còn thiên hổ nữa. Anh khỏi đi tìm tôi. Tôi quay phắt đi. Chẳng cần biết phản ứng của bọn họ như thế nào. Tôi không quan tâm. chó tràng biệt phế đi tiên hổ đã tiêu hao gần hết khí lực chút đỉnh còn sót lại trong tôi bởi vậy bước đi cứ loạn choạng, chân không còn sức chợt tôi thấy có người chạy tới đỡ tôi choàng tay qua vai là sinh tôi hơi miếu nói với nó mày khỏi khuyên tao đi sinh nhãn miệng khuyên <cười> cái đéo tôi để dọc tôi gật đầu Trong lòng thầm cảm ơn sinh. Lúc này hai đứa chúng tôi vẫn chưa được buông tha Tôi nghe giọng anh Hùng Hai đứa à Anh em không mà, Có gì từ từ nói chuyện Anh đang chạy lại Trời đang quang mây Bỗng nhiên rạch một đường xét lớn Thằng sinh cũng rạch một đường xét Xước ngang gò má anh Hùng Làm chảy máu ra Anh bước thêm một bước nữa Là thành một đống trò đó Để anh em tôi được yên sinh cũng thực sự không chịu nổi nữa rồi tôi với thằng sinh tìm cách bắt xe về đất liền phải đi nhờ người ta tại ba lô và đồ đạc đã bị cuốn trôi mất sạch sinh chỉ quẩy theo một cái túi vải đen tôi cũng không quan tâm trong đó có cái gì ban đầu người ta không cho sinh phải gỡ chuỗi hạt nó đeo trên cổ tay nhờ một ông chú rành đồ cổ coi giùm thấy được giá trị mới chịu chở lúc ngồi trên ghe tôi hỏi xin chuỗi hạt đó là cái gì nó chỉ đáp gọn là của ba nó để lại sau này sẽ đem tiền ra chuột vậy khi về được đất liền chúng tôi vẫn không có một xu dính túi bụng thằng sinh cứ cồn cào kêu đối bụng tôi không hiểu sao cứ giận giận lên trong đầu chợt nghĩ về ngày hôm đó khi vi vừa xuất hiện tôi và vi lên xe ngồi ở ghế sau cho tú linh chở vì bỗng móc túi tôi lấy ra cái điện thoại Em choàng tay qua cổ tôi giơ điện thoại đang bật camera trước Thấy tôi vẫn còn bỡ ngỡ thì la Nhìn điện thoại đi kìa Chụp selfie kiểu gì ngộ vậy Tôi cười lên vui sướng Lộ cả hầm răng ra Trong khi đó vi áp môi sát má tôi Lòng tôi như có cả ngàn con kiến bò Cách một tiếng Nhìn tấm hình một hồi lâu Tôi liền kêu tú linh Này chứ, dừng lại cái Cho em ghé vô tìm hình cái Tú Linh quay lại tròn mắt Hả? Tính chụp hình thẻ hay gì? Thì chết cứ dừng lại cái đi Tôi chạy tọt vô trong tiệm hình Kêu người ta in liền cho tôi tấm ảnh vừa chụp Điện thoại của Lục Lâm hay hư Cho nên tôi sợ mất nó Đem hình lên xe Thì bị Tú Linh chọc mấy câu Tôi không quan tâm Tôi đưa hình cho Vi xem Em ấy cười tươi lắm Sau đó choàng hai tay ôm lấy cánh tay tôi Đầu dựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành. Có lẽ lúc ấy là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tôi Tấm hình đó tôi không có để trong ba lô Thay vào đó cất kỹ trong túi Cho nên nó vẫn còn Tôi ngồi gục mặt trên bậc thềm của bến tàu nước mắt tuôn dài Nhìn chăm chăm vào tấm hình cuối cùng và duy nhất ấy Có lẽ vì thế mà tôi không cảm thấy đối Xin bước tới dịnh dai tôi phải ăn cái gì đó mà được cả bơi bộ ông không muốn sống tiếp là vậy tôi cất tấm hình thật kỹ tôi lắc đầu thưa con tao cũng phải ăn để trả thù chứ ăn thì ăn mà lấy đâu ra tiền má nó tài khoản còn cả đóng tiền trong đó đó bây giờ làm sao rút ra đây thực tình thì tôi và thằng sinh đâu có nghèo hèn gì tiền bán đồ sang lan Và tiền thằng Sinh đi đập miễu hợp lại, cũng cả một gia tài chứ không có chơi. vấn đề là hai thằng tôi ngoài bộ đồ rách nát ra thì chẳng còn cái gì hết. Sinh thở dài mấy cái. Ây, cách thì có đó, nhưng mà phải kiếm ai đó gọi nhờ một cú điện thoại mới được. Tôi không biết và cũng không quan tâm xin gọi cho ai. Cứ đi theo nó vậy thôi. Sinh năng nỉ muốn gãy lưỡi. mới được một ông chú xe ôm cho mượn cái điện thoại Nokia của bắp. Phần gì nhìn bộ dạng chúng tôi lúc này chẳng khác gì ăn mại. Nói ăn mại còn đỡ đó, giống ăn cướp thì đúng hơn. Xin bấm số. Tôi thấy quen quen nên hỏi nó. Nó cười nhạt. <cười> chị Trâm trời. Tôi chưa kịp đưa ra bình luận thì Tăng Kiều Trâm đã bắt máy. Xin giả vờ hiền lành. Alo, chị Trâm hả? Ờ, em xin nè Khỏe không chị <cười> Ừ ừ À không có gì Em có chuyện tính nhận chút á Lúc này thì xin mở loa ngoài Tăng kiều trăm dở dòng chăm chọc Trời đất ơi Tạch xin mà cũng có ngày đi nhận người khác hả Sao chủ nhậu chứ gì Dễ ợt em đang đâu Ừ em đang ở cảng trần đề Ngay cái bến tàu đi công đảo á Em với ông Cậu mới đi săn lan vậy Mà bị bị mất hết rồi rồi Bây giờ không còn xu dính túi nữa Không biết chị Tăng Kiều Trâm cười lên ha hả <cười> Tiền phải không lớn chuyện gì không à Bây giờ hai đứa bay ra cổng bánh tàu đi Kiếm cầu kinh ba rồi đứng đó Đợi khoảng 15 phút Tôi nói giọng yếu ớt Ờ cảm ơn chị Trâm nhiều nha Tăng Kiều Trâm cười khì Ờ <cười> nghĩa cái quần què lần sau nhậu nhớ hú chị mày Tiền này á chị nào trả trả Khỏi trả cũng được Xin trả điện thoại cho ông chú xe ôm Không quên xin số tài khoản của ổng Để sau này có gì chuyển khoản trả ơn Tôi thấy ổng đưa mắt nhìn hai thằng tôi một lượt Rồi đuổi đi Con cười lên ghê lắm Chắc là tưởng chúng tôi bị điên Ai đâu gọi điện thoại có một cái Là có tiền mượn liền Thế kệ ông đi Hai thằng tôi lẫn thẫn đi ra khỏi cảng trần đề Hỏi đường người ta tới cầu Kinh Ba Cũng may là cách đó không xa Cầu Kinh Ba không dài Nhưng mà rộng lắm Chúng tôi kiếm đại bóng mát đứng Khoảng 5-10 phút trôi qua Thì lúc này có một ông chú Hoặc là bà cô gì đó chạy xe tới Trồng đồ đen Đeo kiến đen kính mít hết Cho nên tôi không phân biệt được Khi cất giọng thì mới biết Đó là một thanh niên chừng 35 Anh ta ồ ồ nói quen của chị Trâm hả? Chúng tôi gật đầu. Anh ta liền đưa một cái vali cho chúng tôi. Trong khá giống vali của mấy người đắm bóp giác hơi. à chị Trâm nhờ tao gửi. Rồi không đợi chúng tôi nói cảm ơn. Anh ta rầu ga chạy đi thẳng. Xin đưa vali vào trong. Nhìn quanh rồi mở ra. Mấy chục cọc tiền mới cáo, toàn tờ 500. Đoán chừng cũng phải 50 triệu là ít. Xin la trời. Mà nó, bà Trâm này bị điên hả? Hỏi mượn tiền đi xe mà đưa nhiêu đây Bộ đi xe tăng hay vậy? Bình thường chắc tôi sẽ bội thêm vài câu Nhưng quả thật bây giờ không có tâm trạng Xin thấy tôi như vậy Nó cũng thoáng buồn Chúng tôi ghé tiệm phở gần đó xin ăn liền ba tô Còn tôi ăn nửa tô bỏ nửa tô Xin thiếu điều muốn năn nỉ Tôi mới ăn hết chỗ còn lại Xong xuôi Chúng tôi đi kiếm đồ mới Giày mới Mặc lên cho ra dáng con người Sau đó thuê hẳn một chiếc xe dịch vụ Để về rạch giá Tôi nằm trên xe Cứ lấy tấm hình ra xem Rồi lâu lâu buông tiếng thở dài Sinh thì ngủ thẳng cẳng Tới rạch giá đã hơn 10 giờ tối Tôi không về nhà Mà rủ sinh mua mồi với rượu Ra bờ kè cầu 3 tháng 2 nhậu Ban đêm trên cầu 3 tháng 2 Đúng là chỗ ngồi nhậu hết ý. Thật là như vậy. Ngày xưa tôi sinh với anh Hùng, anh Thông, Tú Linh, thậm chí là Tăng Kiều Trâm thường hay ra đây. Nhắc lại chỉ tổ thêm buồn. Mà nhắc Tú Linh mới nhớ. Lúc ở bờ biển tôi không thấy cổ. Hỏi thằng sinh thì nó thở dài, đáp gọn lõn. Tú Linh bị nằm cóc nuốt vô bụng. Chạy không kẹp. Tôi dọ đầu. Chuyện thành ra nông nổi này Cũng tại anh Hùng không chứ ai Bồ ảnh trẻ ảnh tự đi cứu đi Đừng có kêu tôi Tất nhiên tôi chỉ nghĩ vậy cho đỡ tức Chứ tôi không ghét bỏ dì Tú Linh hết Tôi hỏi Thật ra trong cánh cổng đã xảy ra chuyện gì Sao lại có mấy cái mảng kiếp đó Xin buồn bã nói Tôi sau khi đánh thằng bốn mắt Gãy hết tay chân Thì nằm cóc vai vô cản bây giờ nó để ý lại mới thấy lúc năm cốc đánh với tôi, ổng vô cùng nghiêm túc, nét cà rỡn kiểu biến thái, buộc tắt trên khuôn mặt rối gỗ đơ đơ đó. năm cốc phóng ra một loạt bùa, những lá bùa như những chiếc Flycam nhỏ xíu bao vây lấy tôi, nhưng đều bị luồng khí lực bổn trắc của thiên hổ đánh bật ra. tôi điên tiết bật lên cao, từ trên không bổ xuống một cái vuốt hổ quang ảnh, bự như cái giường chụp lên đầu năm cốc. ổng dùng 10 ngón tay chăn ra một tấm lưới tơ đỏ trên đầu đỡ lấy vuốt hổ. Tôi đáp đất lại dùng tay đập xuống thêm hai ba cái vuốt nữa chỉ tơ đỏ đứt quá nữa đi. Nam cốc chửi mắng cái gì đó từ miệng ổng phóng ra một chùm kim đều không vượt qua được lớp khí lực của thiên hổ. Tôi vẫn duy trì áp lực từ bốn cái vuốt hổ trên đầu ổng còn lại thì xong tới đánh trực diện một tay cào nát nửa người nam cốc. đánh ổng lui về mấy bước lại bồi thêm bốn cái vút trên đầu chập xuống chấn động lan ra tới mấy giây chưa hết nhưng năm cốc vẫn là một cái thứ không thể giết được với sức của tôi bây giờ tưởng đâu đã đập nát được ổng ai dè mặt đất dưới chân tôi rung lên từ bên dưới bật lên một cái chân khổng lồ rồi lại thêm ba cái chân nữa là chân của hai con rối ông tơ bà nguyệt bốn cái chân lao vút lên trên không Rồi xoay khớp gối Bổ xuống tôi như những cái búa giọng cường Tôi co thay lên đỡ Dùng vuốt hổ tán gãy hai cái chân Bị một cái xút văng đi như trái bành Năm cốc bật dậy như gắn lò xo Ông dùng năm quẻ đưa vào hai lòng bàn tay Đối đầu trực diện Định đánh cho tôi tan chải lục vũ ngũ tạng đi Cơ thể tôi nóng bừng lên Tôi tung hai cú đấm đối lại trực tiếp luôn Trong cú đấm đó phần lớn khí lực của hải tăng tử được dùng chỉ nghe một tiếng nổ năm cốc bị đánh lui lại tay trái của ông gãy nát dĩ nhiên cũng chỉ là một cái tay rối thôi ông định đánh tiếp tuy nhiên chân giới vọng về những tiếng nổ dữ dội Sóng xung kích quét hết đợt này tới đợt khác làm cho cơ thể chao đảo đi một bước cũng khó sau đó thì tôi ù cạt cạt chẳng biết gì nữa xin chạy tới kè tôi giật điện để làm tôi tê liệt rồi phóng qua cánh cổng nói chính xác hơn thì tất cả chúng tôi bao gồm cả tú linh đều có kịp thời gian tuy nhiên năm cốc vì mất cả ba đệ tử cho nên nổi cơn thịnh nộ hóa rắn lao tới gấp tú linh lúc đó cánh cổng có biến chuyển nó đổ sập xuống các chịu không gian như miếng kính vỡ đứt ra kêu lên ầm ầm cổng khép lại không ai nhảy ra kịp để cứu tú linh hết cả đám chưa kịp đau buồn hay phản ứng gì hết đều phải lo cắm đầu mà chạy vì anh thông nói cổng sập là kẹt trong thế giới tiếp dẫn luôn không có đường ra các bọn chạy hụt hơi nhưng lối ra còn cách rất xa không gian thì không ngừng nước vỡ tưởng đâu chết tới nơi rồi thì lúc đó một chiếc thuyền phóng vào đó là loại thuyền ba cột buồm đáy bằng Một hàng pháo Là loại thuyền thám hiểm Có tiếng vọng súng Thằng chó, lên đây Sinh nhìn lên Là Liam Nó đang cùng với Johanna và ông lúc đứng ở mũi Mọi người bám vào dây đu lên Chiếc thuyền căng mượm lướt đi Để lại sau lưng là chân giới Với những tiếng nổ càng lúc càng lớn Liam bổ vai tôi Vui mừng nói <cười> Sắp thoát rồi thằng chó Mày đánh hay lắm Mà lúc đó tôi còn nghe được gì nữa đâu, xin thấy vậy thì kêu Liam nói um, để có nói ông nữa ông Shana các tiếng à, còn Vi Vi đâu rồi, cả tú linh nữa, anh Hùng thông và sinh đều im lặng cúi đầu, Liam ghé tay sinh hỏi nhỏ họ bị cái gì vậy, sinh nói Vi chết rồi Còn Tú Linh thì bị 5 cốc bắt đi Chuyện bắt Tú Linh đi thì không sao Có thể cứu lại được Chỉ có Vi Vi đã tan ra thành tro bụi Cái này là thằng sinh nói nhỏ lại với Liam Chứ lúc đó tôi mà nghe được câu này Chắc tôi phá nát cái thuyền Quyêu Lem bước từ trên bông xuống Ổng rất cao Tóc vàng buộc ở phía sau Râu hầm vẻ mặt khung dữ nhưng lại rất hài hước Thì ra trong lúc bị thương Ông Lúc đã dùng đến những bí thuật Cổ xưa của xứ Groningen Đọc lời gọi bằng cổ ngữ Run Thông qua đó liên kết được với Willem Không ai nghĩ là Willem còn sống ở chân giới cả Bản thân Willem cũng vậy Ông nói Dĩ nhiên là nói bằng tiếng Hà Lan Liam phải dịch lại sơ lược cho sinh hiểu Sống làm nhà thăm hiểm Thì chết cũng phải là con ma thâm hiểm Ở chân chơi những điều kỳ dị còn rất nhiều Khám phá mãi không hết Thuyền nhảy phục ra khỏi cánh cổng bên kia Vừa kịp lúc tảng đá to như xe hơi đổ xuống ầm ầm Lúc này thì phần đáy của dù nắm đã ngập vân vân nữa Quyêu điều khiển tàu men theo thủy đạo Đó là lúc cả đám gặp những bong bóng ký ức Tôi giật mình hỏi Bong bóng ký ức sao? Ờ Nó là bong bóng chứ không phải xoáy nước Theo lời của Yêu Lem Hệ thống kinh mạch ngầm của miền Tây Cũng hình thành nhờ vào phù sa Phù sa bồi đắp Bị cuốn trôi Hoặc là tụ về các điểm Như đã biết Phù sa là những loại vật liệu đất cát hay là cặn Dạng nhỏ mịn Hoặc hòa tan Được cuốn trôi theo dòng nước Hoặc lắng động lại ở bờ sông Bãi bồi Nguồn gốc vật liệu của phù sa là sản phẩm phong hóa của các loại đất đá bị bụng vỡ và được nước mưa di chuyển đi theo các dòng nước. Phù sa là vật liệu tạo nên các dạng địa hình bội tích ở vùng hạ lưu sông. Khác với những đồng bằng khác trên thế giới, vùng đồng bằng sông Cửu Long có một lượng phù sa lớn được hình thành từ xác người. Trải qua quá trình mở cõi, chiến tranh, xác chất thay chất đóng hoặc theo lũ về. Ở những hạ lưu sông khác Thì loại này cơ bản chỉ lắng lại thành bãi bồi mà thôi Còn ở đồng bằng sông Cửu Long Thì chúng tụ về dưới hàm luôn Dòng chảy đầu tiên của Cửu Long Xác người phân rã ra vẫn lưu giữ phần ý niệm nhỏ xíu Nhưng ngàn tỷ ý niệm nhỏ xíu đó Vẫn tạo ra được một ý niệm khổng lồ Chính là các bong bóng này Mà bất cứ vật thể sống nào lọt vào đó Đều bị các ý niệm trong đó lôi kéo ký ức Nôm na như một kiểu trích xuất camera trí nhớ Cái gì ta nhớ nhiều Thì sẽ bị bong bóng này kéo ra Xin hỏi Vậy thì Cái nơi lắng động toàn bộ ý niệm này hẳn là phải kinh khủng lắm Kêu Lem đáp lại Rồi Liam dịch lại Không Nó không cho ta vào Ê, Nó, nó nào Là cái thứ được tạo ra bởi ý niệm Và cũng chính nó điều khiển dòng chảy của thủy đạo ở đây xin nghiến trăng Ngay lúc đó thì chìm vào bong bóng Mình thấy được ký ức của cha Hùng Rồi sau đó thì sao xin nói ba người Hà Lan gặp lại được Willem Thì bắt đầu sổ tiếng nước ngoài Nó không nghe được Chỉ biết sau đó họ quyết định sẽ đi theo ông ta Ngày trước Willem mang theo thủy đạo Rồi bị kẹt ở chân giới Nhận được kỳ ngộ độ kiếp cho nên sống tới bây giờ William vẫn giữ một tinh thần và niềm đam mê khám phá Quyết tâm tìm hiểu mọi chân tướng của thủy đạo Mấy người Hà Lan nghe được như vậy Thì quá đúng ý họ Liam nói là khi có thời gian Nhất định nó sẽ tìm tới thăm bọn tôi Lúc này thì cái túi màu đen mà Sinh đeo bỗng chuyển động Sinh đặt túi xuống Mở ra mới biết là anh ba căng đảm Anh vừa được thả ra đã chửi Sinh Mà nó Gì mà tới giờ mới để tao ra vậy Xin giải đầu <cười> Anh ba thông cảm Tại trưa giờ chỗ nào cũng đông người chân. Anh ba nhìn tôi Ánh mắt ủ rũ Ờ thằng cập Tao xin được chia buồn cùng mày Tao hiểu cảm giác này Ngày xưa tao cũng mất người tao thương <cười> Cảm ơn anh ba Cuộc nhậu sau đó khá im ắng. Được một lúc sau thì xin hỏi Trộn định sẽ trả thù bằng cách nào? Anh ba chặt lưỡi Công bằng mà nói Thì mày phải tập luyện nhiều hơn mới được Câu nói của anh ba càng đảm Vừa làm tôi tự ái Lại vừa mang tính khích lệ Tôi hỏi Tập cái gì nữa cho anh ba? Thì ông phế đi thiên hổ Tôi không có đồng tình Nhưng mà cũng hiểu nguyên do Bây giờ không có cái phù thì ông chơi chú. Sau đó luyện hộ pháp đi. Đúng, đúng, đúng. Không phải có phù là sẽ mạnh đâu. Mày coi thằng thầy chùa đi. Nó luyện thành hộ pháp thiên lôi rồi. Bây giờ chấp luôn mấy cái phù. Tôi trợn mắt. Cái gì? Mày luyện thành hộ pháp thiên lôi rồi hả? <cười> chứ ông nghĩ tôi đánh thằng Vương bằng cách nào? ơi Má nói thiệt chứ. vừa đúng lúc xài được thiên hổ khúc Thì lại phế phụ Nhưng mà nói thiệt Đeo cái đó trên dài Tao sẽ còn thù anh hùng dài dài Bây giờ phải tìm cách Chỉ đó khắc chế nằm cốc mới được Anh ba kêu sinh đút cho một ngụm rượu Khà lên rồi nói à, Mày có thể đi tìm cặp dao nanh rắn còn lại Nó là thứ có thể khắc chế quẻ của đạo diễn đó Dao nanh trắng hả anh ba giải thích cho tôi cái cách mà thằng bốn mắt đánh thắng được vi tôi nghe xong thì lửa thù và lòng quyết tâm dâng lên ngút trời quyết định sẽ tập luyện đàng hoàng sau đó đi tìm dao nanh trắng tôi rủ xin được rồi kiếm ngọn núi này tập luyện đi xin ở an giang càng thúc xin tu một ngụm gò đen luyện thành hộ pháp rồi nhưng cái tật khổ hèm vẫn chưa bỏ nó tròn mắt hỏi ông ghé nhà cái hả Không, tao không muốn về nhà chút nào Tối nay mình đi khách sạn ngủ Sáng mai xuống phát sớm Ừ, tùy ông thôi Chúng tôi ngồi nhậu đến hơn 1 giờ sáng Mới chịu bò đầu về Tôi đã quyết định Tôi chỉ bỏ anh Hùng Chứ không bỏ lục lâm Mất thiên hổ phụ Tôi vẫn còn lẫn lưng mấy bài chú Cộng thêm đã biết cách khắc chế quẻ Tôi nhất định sẽ trả thù cho Vi Đích thân tôi sẽ lặt đầu từng đứa đệ tử của Nam Cốc, Sau đó đâm lão ta lồi ruột Tôi mới hạ dạ. Sáng hôm sau Chúng tôi dậy thì đã gần 8 giờ Trước khi đi xin nhờ tài xế quẹo vô một cái tiệm Để mua dụng cụ xăm Nó nói nó sẽ dạy tôi cách xăm chúng Chúng tôi lên đường đi núi cấm, Lội bộ tới điện bồ hông Thuê căn nhà nhỏ sườn núi Giá thuê căn nhà này khá đắt đỏ Tuy nhiên số tiền mà Tăng Kiều Trâm cho chúng tôi là quá thừa để thuê đến cuối năm. Chưa hết, xin có lỡ buộc miệng nói ra vị trí của chúng tôi. thế là hôm sau lại có một người khác mang một vali ly tiền cộng hai thùng gò đen tới. Nhiều khi tôi tự hỏi, bộ bà Trâm bà tính làm máy bay hay gì mà lại lấy lòng thằng Sinh giữ gì? Tôi đã từng thấy được tài khoản của bà Trâm. Một trăm triệu đối với bả chắc cỡ một đồng, chứ chưa tới một ngàn. Lịch tràng luyện của tôi với sinh cũng khá đơn giản. Anh ba nhận nhiệm vụ ghi nhớ giùm chúng tôi. Sáng chúng tôi chạy bộ xuống núi, ăn sáng rồi chạy ngược lên. Sau đó hít đất 200 cái, gặp bụng 300 cái. Chiều chúng tôi chạy hướng khác xuống thác ô tức xa để luyện chúng, vì ở đó khá vắng vẻ. Còn tối, chúng tôi bài ra sòng nhậu rồi ngồi nói dốc. Nếu thời gian này không có thằng sinh với anh ba căng đảm, Chắc tôi đã cắt cổ tay theo vi rồi cũng nên. Bởi vậy tôi biết ơn họ lắm. Ba tháng trôi qua, Những bài chú như Đại Hát Thiên Hay Bồ Tát Kim Cương Thủ Đã đạt tới cấp khu Sắp bứt phá qua cấp sát. Đạp vân chú thì tôi dùng rành. Nếu so với sức bật và tốc độ của Thiên Hổ Chắc bằng khoảng 5 phần. Đối với Sinh Ngày nào nó và Tỳ Công Thiên Cũng giam mình ở dưới thác để nói chuyện. Tôi có thử giao tiếp Nhưng dạ soa không đáp lời Chỉ trao đổi với duy nhất thằng Sinh Tỳ công thiên dạy cho Sinh nhiều phép biến mới Nhìn nó xẹt điện Mà tôi sợ công an tới bắt Tưởng chúng tôi đi siệt cá trái phép Thêm một tháng nữa trôi qua Việc tập luyện khiến cho cơ thể tôi sảng khoái Sức bệnh tăng rõ rệt Có ngày chạy lên chạy xuống núi ba lần Mà không thấy mệt Có mấy chú ở trên núi lâu thành quen Thấy tôi với thằng Sinh chạy Mà cứ sợ đứt mạch máu chết Tôi cũng tạm thời nguôi ngoài nỗi đau mất vi Không Nói nguôi ngoài là nói quá Đến đêm tôi vẫn nằm mơ thấy vi nói yêu thôi Mỗi lúc như thế tôi giật mình thức giấc Đều lấy tấm hình ra xem Nước mắt chảy ra đầm đìa Chỉ là khi tập luyện Thì đầu óc tôi cũng ngưng nghĩ tới chuyện đau buồn Dù chỉ trong chốc lát Nhưng cũng giúp ích tôi được ít nhiều Lại thêm một tháng nữa trôi qua Sáng ngày 29 Tôi thức giấc thì thấy Sinh đang ngồi ở nhà trước Cầm cụ đọc cái gì đó Tôi tới hỏi thì nó bảo Đại sư Phúc Nguyên viết thư cho tôi Đại sư nói cần gặp tôi gấp đó. À, đại sư đang đâu đang đi chân núi Thư này là nhờ người hành hương gửi lên đó. Tôi nhắm tịch mắt Cố tỉnh giấc ừ, Gấp vậy luôn hả À, ông có muốn xin uh, uh, uh, hơi do dự. À, ông có muốn đi gặp đại sư không? Tôi lắc đầu. Thôi, mày đi đi. Để anh ba đi theo luôn. Tao cũng đang muốn ở một mình một thời gian coi xong. Anh ba được chúng tôi làm cho cái kệ gỗ, lót cái gối để anh có thể nằm nghiêng. Vừa nghe tới đó, anh bật dậy nói: Thôi thôi thôi. Đeo đâu đâu. Đi theo thằng thầy chùa ngày nào cũng uống gò đen Bây giờ tao nghe mùi là muốn ối tới nơi rồi nè Tôi đuổi Anh ba phải cho em sống thử một mình chứ Mày cứ để tao ở đây Tao thề là không nói một lời nào luôn Xin bảo Thôi Anh ba không muốn đi theo tôi á Thì tôi có cách kiếm rượu ngon cho anh ba uống nè Có nghe định sơn tổ bao giờ chưa Anh ba sáng mắt Ờ có có có mày có cách giúp tao vô được lục quán hả tôi suy nghĩ chợt nảy ra ý tưởng liền bảo ờ anh ba tới lục quán được đó tới đó nhận ba kể hết trận chiến ra cho em kể về ức của hùng một sai luôn anh ba cười nhếch môi <cười> bộ mày tính triệt đường sống của nó luôn hả mà tùy mày thôi vì chứ kể chuyện là tao khoái à còn được uống rượu ngon nữa thì còn gì bằng khoảng ba phút sau xin dọn đồ xong xuôi thì đem theo anh ba can đảm rồi tự biệt tôi không quên dặn dò có cái gì là phải gọi nó liền xin để lại hết số tiền của tăng kiều trâm cho tôi bây giờ còn khoảng ba bốn chục triệu gì đó nó chỉ đem theo mấy chai gọi đen tôi có hỏi làm sao nó có tiền xài nó chỉ đáp là sẽ tìm cách làm lại căn cước rồi sau đó làm lại theo atm là được xin đi rồi hôm đó tôi vẫn giữ lịch tập luyện hàng ngày đêm đó tôi ở một mình trằn trọc mãi tất nhiên không ngủ được đành bận đồ vô rồi chạy bộ lên xuống núi chừng năm vòng thế lực của tôi tăng lên đáng kể tuy nhiên những bài chú đáng lẽ đã bứt phá sang cấp sát thì lại cứ lạng nhàng ở cấp khu tôi cũng không hiểu nguyên do đến ngày thứ 10 đã quen hơi người trong nhà nên tôi đâm ra chán thế là tôi quyết định đổi địa điểm tôi bỏ núi cấm bắt tàu ra quần đảo bà lụa tìm một hòn đảo không người được người dân trong vùng chỉ có một hòn đảo như vậy tên là hòn sơn tý cách hòn bờ đập hai cây số thế là tôi gửi tiền cho một ngư phủ nhờ anh ta chở tôi ra đó anh đó tên chiến Hên xui mai chủ làm sao anh chiến lại là chủ của hòn sơn tý anh chiến nói cứ một tuần anh sẽ ghé đảo một lần để hái thuốc nam Nếu như tôi đưa tiền thì anh sẽ tiếp tế lương thực và nước uống Tôi tất nhiên đồng ý ngay Lên đảo rồi mới biết Anh Chiến có xây một cái nhà gỗ trên mỏm đá để nhìn ra biển Khung cảnh hết sức hữu tình Vì tôi chi rất thẳng tay Cho nên anh Chiến cứ bảo vô nhà đó mà ở con dặn tôi là không có wifi hay sóng điện thoại gì đâu Tôi cười Mấy thứ đó bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa Chỉ có tấm hình của Vi là đủ rồi Tôi tự sinh tồn trên đảo, lương thực tôi để đó, chừng nào bí quá mới xài. Sáng tôi đi làng biển, bắt được con gì ăn con đó. Chiều tôi lên núi bẫy Chim, tối về cầm cụi xăm thêm mấy bài chú nữa để luyện. Tôi hoàn toàn tách biệt với thế giới lời người. Cái vậy mà chẳng hiểu sao, tới thời điểm này tôi mới nguôi ngoai được một phần về cái chết của việc. Có lẽ thiên nhiên chính là bài thuốc hữu hiệu nhất cho một tâm hồn lạc lối. Một đêm nọ, khi đang ngồi nướng mấy con cá nục Tôi cảm nhận được một khí lực khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời Ban đầu chỉ có luồng khí lực này chiếm lĩnh Sau đó có thêm những nguồn khí lực nhỏ hơn xuất hiện Và chạm nhau Tôi không quan tâm Ngồi gỡ cá ăn ngon lành Sau đó thì đi ngủ Hai tháng sau khi lên hòn Sơn tế Tôi luyện được tổng cộng 5 bài chú mới Gồm có Đệ tính công chuẩn đề kim cang phục ma vãng sanh tịnh độ và thập điện diêm la tất cả đều là cấp khu dùng thuận tai thì chưa quen hẳn với lại tôi tự xâm cho nên chúng xấu ợp tất nhiên đại hắc thiên và bồ tát kim cương thủ cùng tiên đăng ẩn quang thì đã đột phá xong luyện được chúng thì cũng có chút vui đó có điều cuộc sống khổ hạnh làm tôi hốc hác đi thấy rõ tôi phát hiện được điều này Khi anh chiến phát nguyên một cái kiến to đụng ra Cho tôi tự soi bản thân mình Vì anh nói nhìn tôi y chang ông Robinson Trong bộ phim Robinson trên đảo hoang Mà ảnh vừa mới coi xong Tôi nhìn con người trong kiến Quả là không nhận ra được bản thân mình nữa Tóc dài Sâu dài Quần áo nát bươm rách lỗ chỗ Những chỗ không rách thì sờn đi hết Do ngày nào cũng giăng nắng Nhìn thấy tôi trong gương Tôi chợt nhớ nhà Tôi nhờ anh Chiến chở tôi về trong ngày hôm đó Anh tình nguyện chở tôi hẳn ra hòn bờ đập Tôi thấy mến anh Chiến này lắm Chân phương chất phát Và hết sức nhiệt tình Thế là trong vali còn gần ba chục triệu Tôi gửi lại cho anh hết Chỉ giữ lại 5 triệu phòng thân Mới đầu anh còn tưởng tôi nói chơi chỉ biết tôi nghiêm túc Thì thiếu điều muốn quỳ lại tôi Nói là với số tiền này Có thể trả dứt nợ rồi Tôi cười trong bụng Chúa đảo mà cũng thiếu nợ nữa sao Anh Chiến nhờ người quen Chở tôi về Kiên Lương Còn chu đáo gọi điện trước Bởi vậy tới nơi đã có chiếc taxi đợi sẵn Chở tôi về đạch giá Tôi vẫn chưa vác cái bộ dạng này Về nhà vội Mua mấy món đồ nhu yếu phẩm Thuê một nhà nghỉ ở một đêm Chủ yếu là để tắm rửa, cạo râu Sáng hôm sau tôi mua một bộ đồ tương tất Một ít đặc sản Sau đó bắt xe về nhà Quý thính giả vừa nghe xong Tập thứ 15 Cổ thiên mười Cẩu Long quái sự ký Thủy Đạo hàm luôn Tác giả lâm gia tế bảo Hẹn gặp lại quý thính giả ở Tập 16 Cũng là tập kết thúc Của chính truyện thiên mười nhé Chúc quý tính giả một ngày an lành